hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh nghe tôi kể chuyện tình cùng nhím sụ các bạn thân mến ô nhím sù đã nghỉ khá là lâu rồi mất mất mất hai ngày rồi không có update chuyện trên kênh youtube được bởi vì là nhím sù bị ốm á thật sự là nhím sù rất là chủ quan về sức khỏe của mình ờ, thời tiết thì thay đổi thất thường như vậy nhất là nhím sù ở hà nội thì thời tiết lúc thì nó ẩm lúc thì nó lạnh lúc thì nó lại khô rất là khó chịu cho cái mũi nhất là những người hay bị xoang mũi như là nhím xù gần đây vậy thế cho nên là nhím xù đã không thể nào mà đọc được thậm chí là không thể nào mà cảm thấy đỡ đau đầu được ấy vì là cái xoang nó đau thẳng nó nó khiến cho mình bị đau hẳn lên trên đầu ấy thế nên là nhím xù đã không để cập thể chuyện thường xuyên với các bạn được <cười> xin lỗi mọi người nhiều nhá um, Nhưng mà hôm nay thì Nhím Su sẽ quay trở lại rồi đây Và Nhím Su sẽ tiếp tục phần thứ 18 của câu chuyện Hộ Tâm Của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Và các bạn xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây Vì Nhím Su cũng không muốn càm giảm nhiều nữa <cười> Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần thứ 18 của câu chuyện Hộ Tâm Thiên diệu phá bức tường gió Thân rồng cuốn lấy nhạn hồi chật vật đáp xuống đất thoáng sau nhạn hồi nghe thấy sau lưng họ ầm ỹ một hồi nàng ngoảnh đầu nhìn thấy bức tường gió của thanh quảng chân nhân đã hoàn toàn biến mất thanh quảng trong không trung đang ôm ngực sắc mặt tái nhợt như bị trọng thương còn lăng tiêu đã biến mất thanh quảng chân nhân quay đầu thấy nhạn hồi và thiên diệu vẫn còn ở đó ánh mắt lập tức đanh lại ông ta cười lạnh <cười> Lăng tiêu tưởng liều chết với ta Là có thể cứu được người Vừa dứt lời Bên cạnh bỗng một đảo yêu lực sông tới Quay đầu nhìn lại Là đại quân của yêu tộc phất cờ tiến đến Từ xa Đã thổi tới một tầng yêu khí nặng nề Thiên diệu dốc hết sức lực cuối cùng Lắc người Hòa vào trong đội quân của yêu tộc Khí thức toàn thân lập tức Bị yêu khí dày đặc che lấp Thành quảng đã trọng thương Ông ta nheo mắt Không trần trừ thêm nữa, ánh sáng trắng bừng lên, thanh quảng cũng rời đi. Đêm đó, tin tức tiên yêu đại chiến truyền ra khắp thiên hạ. Kết giới kiên cố cuối cùng sau tam trùng sơn bị yêu long thiên diệu công phá. Đại quân yêu tộc tiến vào trung nguyên mấy mươi dặm. Thanh quảng chân nhân bị trọng thương, tố ảnh chân nhân và lăng tiêu chân nhân mất tích trong chiến loạn. Giới tù đạo trung nguyên cả kinh Người của yêu tộc vui mừng như điên Họ tự động xin ban thưởng cho thiên diệu và nhạn hồi Hai người liền trở nên vang danh trong yêu tộc Xong sau khi từ Trung Nguyên trở về Nhạn hồi và thiên diệu liền bế quan không ra ngoài Nhạn hồi ngày ngày ngồi thiên ở trong phòng Cảnh tượng lăng tiêu hóa kiếm Cứ hiện hiện trong đầu nàng Mỗi giờ mỗi khắc Lời nói Chưa từng hối hận Vì đã nhận nàng làm đồ đệ Cứ như ma chú xoay vần trong đầu nàng không tan Nàng vẫn không rõ Sau khi mình rời khỏi núi thần tinh Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hay phải nói 20 năm trước Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì cho dù đến khoảnh khắc cuối cùng Lăng tiêu cũng không hề tiết lộ đến nửa lời Có điều nàng biết Đối với Lăng tiêu Hình như nàng luôn hiểu lầm Mấy ngày sau Trúc Ly mang tin tới Nói người của yêu tộc đưa về một xà yêu đã tẩy tủy ở Trung Nguyên. Xà yêu nói có tin tức quan trọng, muốn bẩm báo với chư vị vương gia. Hơn nữa còn chỉ rõ muốn gặp hai người là Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Một xà yêu đã tẩy tủy. Sau khi nghe tin tức này, cuối cùng Nhạn Hồi cũng rửa mặt bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Lúc gặp được xà yêu, Nhạn Hồi ngây người. N là ngươi? Là xà yêu. Yêu tề vân Trần nhân, khi nhạn hồi gặp xà yêu này, nàng mới vừa bị trục xuất khỏi núi thần tinh. Nàng còn vì y nên mới gặp được thiên diệu. Chớp mắt, thời gian dường như trôi qua cũng chẳng được bao lâu. Song những chuyện trải qua trong quãng thời gian này, thật sự nói không tỏ, kể không hết. Xà yêu thấy nhạn hồi, vẻ mặt vô cùng ung dung điểm tĩnh. Y chỉ gật đầu với nàng, rồi gật đầu với thiên diệu sau lưng nàng. Ta đến để nói chuyện núi thần tinh. Thái tử trên chỗ ngồi nhíu mày. Người là một xà yêu tẩy tủy tu tiên, nay lại mang tiên khí đầy mình tới nói chuyện núi thần tinh với bồn vương. Trước tiên, người hãy nói thử tại sao bồn vương phải tin người. Xà yêu im lặng nhìn nhạn hồi. Thiên diệu sau lưng nhạn hồi lên tiếng. Người này cũng coi như là cố nhân. Hãy nghe y nói xem thử là chuyện gì. Đại sành im lặng, lúc này xà yêu mới lên tiếng. Sau khi cách biệt với hai vị ở núi Đồng La, ta ở Trung Nguyên đã tẩy tủy vào tiên đạo, gia nhập núi Thần Tinh làm đệ tử ngoại môn. Sau đó được tiên nhân núi Thần Tinh đề bạt, vào được 28 đỉnh, trở thành đệ tử nội môn. Mấy câu ngắn ngủi, tuy nhiên không khó để tưởng tượng gian nan chắc chở của y trong thời gian ấy. Có lẽ không ít hơn so với quãng đường nhạn hồi đã đi trong thời vừa rồi. Ta đã trà rõ cái chết của Tê Vân chân Nhân. Xà yêu vừa nói xong, chúng yêu trong đại sảnh bỗng xôn xao. Ngoại trừ thiên diệu và nhạn hồi có mặt ở đây, không ai chắc chắn rằng Tê Vân chân Nhân đã chết. Xà yêu không đếm xỉa tới những người khác, chỉ nhìn nhạn hồi nói. Tê Vân đúng là đã chết dưới tay lăng tiêu nhưng kẻ đầu sỏ lại không phải là lăng tiêu trong mắt y đầy vẻ lạnh lẽo là thanh quảng mấy tháng trước tố ảnh dâng cho thanh quảng một viên nội đan cửu vĩ hồ yêu chúng yêu xôn xao mắt thái tử sầm xuống không cần nói mọi người cũng biết viên nội đan cửu vĩ hồ yêu này là của vân hy công chúa sau khi thanh quảng có được nội đan núi thần tinh bèn mở đại hội tiên môn Trưởng môn các phái đều có mặt Có điều mục đích thật sự của đại hội này Là để Thanh Quảng chân nhân Thanh trừ những kẻ chống đối Lúc đó Thanh Quảng đã muốn phát động Đại chiến tiên yêu một lần nữa Tại sao? Nhạn hồi không thể lý giải ừ, Tại sao ông ta lại muốn Chính tay hủy hoại hòa bình Không dễ gì có được năm 50 năm vừa qua Vẻ mặt xà yêu lạnh nhạt Nhớ lại tầm pháp của núi thần tinh các người đi Sư phụ các người dạy dỗ môn đồ thiên nào Muốn tiên yêu hòa bình Thì có nói là yêu ác không Lòng nhạn hồi đau nhói Cách dạy dỗ đồ đệ Của các sư phụ núi thần tinh bao nhiêu năm nay Và còn thái độ Của các đệ tử tiên môn Đối với yêu quái Trong thoáng chốc Xuất hiện toàn bộ trong đầu của nàng Theo lời xả yêu mà suy nghĩ kỹ lại Nếu có người cố ý dùng cách này Giáo dục đệ tử tu tiên Vậy hả chẳng phải đây là tín hiệu chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào hay sao? Càng nghĩ kỹ, càng khiến cho nhạn hồi cảm thấy rét lạnh. Thật ra, Thanh Quảng chân Nhân vốn không muốn hòa bình 50 năm. Ông ta chỉ muốn nghỉ ngơi 50 năm để chuẩn bị chiến đấu. Tề Vân trưởng quản một trong ba đại tiên môn, nhưng không đồng ý cách làm của Thanh Quảng. Lúc đó Thanh Quảng đã bế quan, mượn nội đan cửu vĩ hồ để tu luyện công pháp. Mọi chuyện đều do Lăng Tiêu ra mặt thương nghị với Tê Vân. Cuối cùng Tê Vân và Lăng Tiêu tranh chấp. Lúc đó Tố ảnh muốn đi trừ Tê Vân để diệt hậu hoạn. Cuối cùng Lăng Tiêu và Tố ảnh liên thủ đả thương Tê Vân. Lăng Tiêu thi triển chú thuật với Tê Vân. Để Tê Vân quên đi quá khứ, trở thành người ngốc nghếch. Do đó mới khiến cho Tố ảnh tha cho Tê Vân một mạng. Xả yêu khựng lại. Chỉ là không ngờ... Cuối cùng là chúng ta bắt Tê Vân nhớ lại quá khứ, dẫn đến chú thuật phát tác. Chúng yêu trong đại sảnh, nghe câu chuyện này đều mơ mơ hồ hồ. Xong nhạn hồi lại vô cùng rõ ràng, là Thanh Quảng đứng sau chỉ đạo. Lúc ra lệnh làm tiếp chuyện này, tố ảnh muốn giết Tê Vân, còn Lăng Tiêu lựa chọn thả Tê Vân đi. Nhạn hồi ngây người một lúc, làm sao người biết những chuyện này chứ? Mấy hôm trước, sư phụ nhận ta làm đệ tử nội môn của núi Thần Tinh, chết trên chiến trường. Lúc chút hơi tàn, ông ấy đã cho ta biết những chuyện này. Lúc đó ông ấy say rượu ngủ sau núi đá, vô tình bắt gặp chuyện Lăng Tiêu và tố ảnh làm với Tê Vân chân nhân. Nên tố ảnh cũng muốn giết ông ấy. Cũng là Lăng Tiêu giữ mạng lại cho ông ấy. Đời này ông ấy vốn không định công bố chuyện này. Chỉ là đến cuối cùng lại cảm thấy thẹn với Tê Vân, thẹn với đạo nghĩa trong lòng. Xà yêu mặc kệ vẻ mặt của nhạn hồi như thế nào Tiếp tục nói Nếu các người không tin lời ta Thì có thể đối chiếu với những chuyện xảy ra Sau đại hội tu tiên Ở trên núi thần tinh Sau đó trùng nguyên truy bắt một lượng lớn hồ yêu Nghe nói có môn phái trong giang hồ Muốn dùng máu hồ yêu luyện đan Cho vương tôn quý tộc sử dụng Chuyện này nhạn hồi đích thân trải nghiệm Nguyên nhân hậu quả nàng rõ hơn là ai hết Sau khi bắt được hồ yêu Người tu đạo móc hết nội đan của Hồi Yêu, vận chuyển tất cả về núi Thần Tinh. Còn sau khi đến núi Thần Tinh, không ai biết rõ nội đan đi về đâu. Đó là vì nội đan đã tiến hóa thành công pháp của Thanh Quảng, giúp ông ta tinh tiến thêm một tầng nữa. Không ngờ, đại chiến tiên yêu lại nổ ra sớm hơn. Thanh Quảng đang tu luyện đến lúc thèn chốt, phải bế quan không thể ra ngoài. Cần một số lượng lớn nội đan yêu quái trợ giúp. Do đó tố ảnh đã đưa người đột ngột tấn công yêu tộc. Nơi canh giữ tam trùng sơn này Để lấy nội đan Phải rồi Mỗi một chuyện Mỗi một sự kiện đều trùng khớp Thế nhưng trước đó không lâu Tại sao lăng tiêu từ bên ngoài trở về Bỗng đột ngột tấn công Thanh Quảng Đang bế quan Khiến Thanh Quảng chưa tu thành công pháp Đã buộc phải xuất quan Nhạn hồi biết Tại sao lăng tiêu bỗng dưng làm như vậy Vì trước đó nàng bị tố ảnh bắt đi Sau khi Lăng Tiêu cứu nàng từ chỗ tố ảnh Người muốn nàng tới tiên đảo ngoài biển để lánh nạn Người muốn nàng giữ được nội đan trong ngực Người biết Thanh Quảng muốn lấy nội đan của nàng Bởi vậy mới bảo nàng lánh nạn Bảo nàng trốn đi Vậy mà nàng không chịu đi Thế nên Lăng Tiêu đã đi Lăng Tiêu đã tấn công sư phụ của mình Liều chết đấu với Thanh Quảng để bảo vệ đệ tử ở phương xa Chẳng biết gì cả nhưng vừa quật cường vừa cố chấp của mình. Lúc Lăng Tiêu bắt nàng ra tiên đảo ngoài biển, nhạn hồi còn từng hỏi Lăng Tiêu, Trần Nhân có còn quan tâm tới đồ đệ của mình không? Người có quan tâm không? Có, cho dù đến cuối cùng, người lại bỏ lại tất cả không một lời giải thích, chỉ nói duy nhất một câu, chưa bao giờ hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ. Cho dù trước đây nàng từng mơ hồ yêu người, ái mộ người, khiến người chịu nhục, khiến cho người khó xử, làm nhiều việc khiến người đau lòng, nói những lời khiến người tổn thương. Thế nhưng, người chưa từng hối hận vì nhận nàng làm đồ đệ. Nhạn hồi đột nhiên đứng không vững nữa, mai nhờ thiên diệu phía sau âm thầm đỡ lấy nàng. Xả yêu còn nói gì đó nhiều lắm, chỉ là nhạn hồi không nghe lọt một câu nào nữa. Tài nàng ong lên, mơ hồ được thiên diệu dìu về phòng của mình. Trước khi đóng cửa phòng, cũng không nhìn Thiên Diệu lấy một lần. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Thiên Diệu vẫn dừng trên mặt của mình. Có lo lắng, có im lặng chịu đựng. Xong nàng không thể nào lệnh cho miệng mình nói với Thiên Diệu rằng Không sao đâu, ta không sao, đừng lo lắng. Nàng thất thần, không điều khiển nổi cơ thể, hành động, thậm chí là vẻ mặt của mình. Thất thần đi vào trong phòng, ngây ngốc đến mức va vào kệ sách phía trước kệ sách lung lay đổ úp lên người của nàng. Bên cạnh có một bàn tay vươn ra đỡ cả kệ sách lại để nó quay trở về vị trí cũ. Nhưng sách trên kệ và bình hoa trang trí trên lại rơi xuống đất. Một chàng âm thanh hỗn loạn vang lên. Nhạn hồi vô thức cúi đầu nhìn thấy trên chồng sách bừa bộn có một lá thư chậm chậm bay ra. Trên viết ba chữ lớn: gửi Nhạn hồi. Còn bên dưới dùng chu sa ký hai chữ rất nhỏ Thiên Sóc Phụng Thiên Sóc Trong tâm trí hỗn loạn của nhạn hồi Liên xuất hiện một cảnh tượng Hôm đó nàng và Phụng Thiên Sóc ước định Nàng giúp Phụng Thiên Sóc đưa Huyền Ca đi Sau khi sự việc thành Phụng Thiên Sóc phải cho nàng biết Toàn bộ mưu đồ và kế hoạch của Lăng Tiêu Phụng Thiên Sóc đã đồng ý Sau đó Đây là lá thư hắn gửi tới Trong thư này là tất cả mọi thứ về lăng tiêu. Nhạn hồi mím môi, cơ hồ không chờ nổi nữa mà quỷ xuống. Mặc kệ đầu gối của mình, đè lên mảnh sứ vỡ bên dưới, đầm rách ra chảy máu. Lòng thiên diệu lạnh buốt hắn đưa tay muốn ôm lấy nhạn hồi. Thế nhạn hồi đang đọc thư, toàn thân không kiềm được run lên bẩn bật, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Mãi đến hôm nay, nhạn hồi mới phát hiện ra. Thì ra trước đây, mình đã bỏ qua rất nhiều vấn đề. Vấn đề quan trọng và cơ bản nhất chính là nàng có vẻ hộ tâm và nội đan của thiên diệu. Nhưng mà tại sao hai thứ này lại ở trong người của nàng? Chúng không thể do thiên diệu đánh vang ra rồi sau đó bay thẳng vào tim của nàng được. Thế gian này, nào có chuyện trùng hợp đến như vậy? Thiên diệu Chàng biết không? Nhạn hồi ngồi trên giường Thiên diệu kéo quần của nàng lên Giúp nàng gắp mảnh sứ vỡ đâm vào đổ gối Nghe nhạn hồi lơ đánh hỏi Sau khi đọc thư xong Hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng Tuy ánh mắt của nhạn hồi dừng trên mặt của hắn song không biết nàng đang xuyên qua hắn nhìn về nơi nào Sắc mặt trông rất thê lương Ánh mắt vô hồn Nàng chỉ vô thức lầm bầm Vô thức tìm người để giãi bày. Nội đan của chàng, vầy hộ tâm của chàng và còn cả cái mạng của ta tất cả đều là do sư phụ nhặt về. Nàng nói 20 năm trước người đã đặt vầy hộ tâm và nội đan của chàng vào ngực ta. Khi đó ta sắp bị mẹ mình vứt bỏ. Người đã cứu ta một mạng. Người nhất thời động lòng trắc ẩn cứu ta một mạng. Nàng nghĩ đến đâu thì nói đến đó Cầu chữ rối loạn Tuy nhiên thiên diệu vẫn hiểu rất rõ ý của nàng 20 năm trước Chàng đấu với tố ảnh và thanh quảng Lúc đó thanh quảng duy trì trận pháp Còn tố ảnh phanh thây của chàng Khi chàng ném nội đan và vầy hộ tâm của mình ra Lăng tiểu cũng có mặt ở đó Thanh quảng lệnh cho người đi tìm Người đã tìm được Nhưng trên đường về người đã gặp ta Vì tim có khiếm khuyết bầm sinh Nên sắp bị mẹ vứt bỏ Người đã dùng vầy hộ tâm Bù đắp chỗ khuyết của tim ta Dùng nội đàn duy trì mạng sống của ta Nhạn hồi bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước đây Khi nàng còn rất nhỏ Người cha sâu rượu của nàng Thường nhắc đi nhắc lại rằng Nàng là người có phúc, may mắn Thủa ấy nhạn hồi không hiểu Nàng chỉ thầm nghĩ số mình Vướng phải một người cha sâu rượu như vậy, thật quá đỗi bất hạnh. Tuy nhiên hiện giờ nàng đã hiểu, cha nàng nói đúng, nàng có phúc, nàng rất may mắn. Vì rõ ràng lúc nàng sắp chết, lại có một tiên nhân đi ngang qua ban ơn, tình cờ cứu được nàng. Cũng như 10 năm sau, Lăng Tiêu lại tới thôn nàng để trừ yêu, cứu được nàng khi đó còn chưa hiểu chuyện. Sau đó cảm nhận được nội đàn của thiên diệu trong tim nàng, dần phát ra yêu khí theo thời gian. Người lại động lòng chắc ẩn, nhận nàng làm đồ đệ, dạy nàng tiên pháp, khắc chế yêu khí trong tim. Để mười năm qua, dù nàng ở núi Thần Tinh, cũng không bị thanh quảng nhận ra manh mối, không bị móc tim, cũng không phải bỏ mạng thê thảm. Để nàng không phải nay đây mai đó, bảo vệ nàng bình yên vô sự. Lời Lăng Tiêu từng nói, người đã làm được, Người đã thương Tê Vân Trân Nhân là vì muốn cứu mạng của bà ấy. Người mưu tính đại chiến tiền yêu là vì muốn bày kế ngăn cản từ bên trong. Người đánh nàng 9981 rồi vì nếu tu luyện yêu Pháp sẽ khiến nội đan của thiên diệu trong tim của nàng thức tỉnh. Tấu ảnh và thanh quảng sẽ nhận ra lòng khí mà lấy mạng của nàng. Người sợ mình không bảo vệ được nàng. Người hiểu rằng nếu nàng biết những chuyện này Nhất định sẽ rất đau lòng Cho nên từ đầu đến cuối Người đều im lặng không nói Dù có phải trừ yêu Nhưng người vẫn luôn là vị tiên nhân tử bi Người luôn giấu đi sự dịu dàng Ở tận đáy lòng Cho dù có chết một mình Cũng gánh vác lấy tất cả Nhạn hồi xiết tay lại Mãi đến khi lòng bàn tay Bị móng đâm tới rách ra Chảy máu Thiền diệu im lặng băng bó đầu gối Cho nhạn hồi xong Ngước lên nhìn lòng bàn tay của nhạn hồi, lại thấy vẻ mặt ngơ ngẩn mất hồn, ánh mắt thê lương ủ ruột của nàng. Hắn không thể thốt ra được một lời an ủi. Hắn muốn đưa tay nắm lấy tay của nhạn hồi, muốn cho nàng hơi ấm, dù chỉ là đôi chút. Thế nhưng, hắn phát hiện, mình bỗng không có cách nào nắm được tay nàng. Hắn xấu hổ, không dám chạm vào nàng, vì hắn chưa bao giờ có cảm giác thất bại nặng nề đến như vậy. Cảm giác thất bại từ lúc đấu với Thanh Quảng một cách bất lực Cũng cảm thấy thất bại vì bây giờ Hắn hoàn toàn không thể chạm vào nội tâm của nàng Hắn thậm chí cảm thấy lúc này đây Khi ở trước mặt nhạn hồi So với vị sư phụ đã âm thầm làm rất nhiều việc cho nàng Hắn thật sự vừa vô dụng Lại vừa... Bỉ ổi Phải... Bỉ ổi Kẻ ban đầu một lòng một dạ muốn lấy vảy hộ tâm Và nội đan của nhạn hồi là hắn. Lừa nhạn hồi rằng trong tim nàng chỉ có vài hộ tâm cũng là hắn. Dụ dỗ nhạn hồi học yêu thuật yêu pháp cũng là hắn. Từ trước tới giờ hắn luôn tính kế nàng, lợi dụng nàng khiến nàng phải rơi vào khốn cảnh nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà nhạn hồi luôn vì nghĩa quên mình mà cứu hắn, bảo vệ hắn, ở bên cạnh hắn. Còn hắn lại không làm được gì cho nàng. Thậm chí vào giờ phút này Hắn vụng về đến mức Ngay cả một lời an ủi cũng không thể nào thốt ra được Người như hắn Có tư cách gì để chạm vào nàng Thiên diệu Nhạn hồi ôm mặt Chán nản dã rời Chàng để ta ở một mình đi Phải Hắn nên để nàng một mình Vì cho dù có ở bên cạnh nàng Hắn cũng không làm gì được ra khỏi phòng rồi khép cửa trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại thiên diệu không nhịn được lén quay đầu nhìn vào trong hắn nhìn thấy nhạn hồi ban nãy dù giọng đã khàn đặc cũng không khóc thành tiếng lúc này đây khi ở trong căn phòng không người nàng ôm mặt đôi vai khẽ run kết một tiếng cửa phòng khép lại thiên diệu cụp mắt nhất thời cảm thấy oán hận sự bất lực của mình Oán hận hơn cả lúc bị tố ảnh phản bội 20 năm trước Hắn siết chặt nắm tay Thân hình trong phút chốc Đã đến bên vương cung thanh khâu Trước gốc cây to nơi quốc chủ ở Thiên diệu bị hồ yêu canh cửa càn lại Có điều trước khi hồ yêu lên tiếng Cửa lớn vương cung Đã kêu một tiếng rồi mở ra Giọng quốc chủ thanh khâu Từ bên trong chuyển tới Cho hắn vào Không hề bất ngờ Dường như đã dự liệu được Thiên Diệu sẽ tới tìm mình Bước vào trong vương cung thanh khâu Thiên Diệu nhìn thấy quốc chủ đang ngồi trên vương tọa Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi nơi đó Nhất thời khiến dung mạo của quốc chủ trở nên mơ hồ Trong ánh nắng Dường như quốc chủ có thể vũ hóa thành tiên bất cứ lúc nào Thiên Diệu đi thẳng vào vấn đề Năm mươi năm trước Ngài đấu với Thanh Quảng Có biết năng lực của ông ta thế nào không? Quốc chủ thanh khâu cũng không ý kỵ mà nói thẳng. Không có nội đàn thì người không thể so với ông ta. Thiên diệu siết chặt tay. trừ điều này ra. Có cách nào khác? Hay ngài và ta hợp tác? Lần này, quốc chủ nhẹ xua tay ngắt lời thiên diệu. Ông đứng dậy chậm rãi bước tới trước mặt thiên diệu. Người có biết 50 năm trước Tại sao yêu tộc phải lui về vùng đất Tây Nam hẻo lánh Ngoài Tam Trùng Sơn không Quốc chủ Thanh Khâu vừa dứt lời Thiên Diệu liền im lặng 50 năm trước Đi người ngoài nghe đồn Quốc chủ Thanh Khâu Và Thanh Quảng chân Nhân giao tranh Đồi bền lưỡng bại câu thương Không phần cao thấp Nhưng sự thật lại là Thắng làm vua, thua làm giặc Trận chiến 50 năm trước Thanh Quảng bị trọng thương, người tu đạo cũng không còn sức tiếp tục, do đó đã phân chia ranh giới, tạm giữ hòa bình 50 năm. Quốc chủ nói tiếp Ta nghe nói trong 50 năm này, Thanh Quảng nhờ nội đan tu luyện lại có thêm linh khí của núi thần tinh, thế nên công pháp tình tiến vô cùng. Còn Thanh Khâu ở Tây Nam hẹo lánh, linh khí ít ỏi, thời gian 50 năm đối với ta tùy không dài. Xong về mặt tu luyện công pháp Cũng đủ để kéo dài khoảng cách Quốc chủ thanh khâu ngừng lại Rồi quay sang nhìn thiên diệu Công pháp mà thanh quảng tu luyện 50 năm trước Cần một lượng lớn nội đàn để hỗ trợ Để tu được tầng cuối cùng Thì cần phải có một đại nội đàn cực mạnh Người có biết vì sao 50 năm trước Thanh quảng thậm chí bằng lòng mạo hiểm Để lấy nội đàn của ta Tuy nhiên lại chưa từng có ý đồ với người không. Năm mười năm trước, tuy Thiên Diệu chưa từng xuất hiện trong đại chiến tiên yêu, có điều nếu Thanh Quảng muốn tìm hắn cũng không phải là không được. Sở dĩ Thanh Quảng chọn dây vào quốc chủ Thanh Khâu mà lại chưa từng tìm đến kẻ đơn độc là hắn. Thiên Diệu cụp mắt, nhớ lại hôm giao thủ ngắn ngủi với Thanh Quảng, đáy mắt hắn khẽ động. Ngũ hành của hắn thuộc mộc, hắn tu pháp thuật hệ mộc. Còn ngũ hành của thiên diệu là hỏa, tu luyện ngàn năm, trong lòng khí manh mông là nhiệt khí nóng bỏng vô hạn, chính là khắc tinh trời sinh của Thanh Quảng. Trên thế gian này, không còn ai thích hợp đấu với Thanh Quảng như ngươi. Quốc chủ Thanh Khâu nói, nếu 50 năm trước không có pháp thuật băng tuyết của Quảng Hàn môn cản đường, Hành quảng chắc chắn sẽ thua nếu đấu với người. Chỉ là 50 năm trước, thiên diệu không hề có ý định tham dự vào tranh đấu của thế gian. Hắn tu luyện ngàn năm, trên thế gian có chiến loạn nào mà chưa từng trông thấy. Lúc đó hắn chỉ một lòng tu hành, chờ có ngày được phi thăng lên thượng giới, cho rằng chuyện thế gian không liên quan gì đến mình. Yêu lòng thiên diệu Quốc chủ thanh khâu đi tới trước mặt thiên diệu, đưa ngón tay chỉ vào tim của hắn. Tất cả đều cần có nội đàn của người. Thiên diệu cụp mắt. Chỉ có điều này là không được. Quốc chủ thanh khâu lặng thinh, thu tay lại. Còn bất kỳ cách nào khác cũng đều có thể. Quốc chủ thanh khâu im lặng một đoạn, cuối cùng mới nói. Nếu không có nội đan của mình thì hãy tìm nội đan của người khác thay thế đi. Phía nam của thanh khâu có một động ma, trong đó là xào huyệt của tộc ma xà. Năm mươi năm trước chúng không chịu thuần phục thanh khâu ta. Năm mươi năm nay tộc ta nhiều lần trinh phạt khắp rừng sâu, tiêu diệt hết những kẻ không thuần phục. Đến nay chỉ còn xà vương sống tạm trong động ma phức tạp đó. Nội đan của hắn chắc sẽ phù hợp với ngươi. Thiên Diệu nghe vậy thì gật đầu không do dự. Ta đi lấy. Xà vương kia gian ác xào trá. Cho dù là mấy đứa con trai của ta cũng không làm gì được gã. Trong động ma lại càng hiểm ác. Người không có nội đàn chưa chắc có thể đấu lại gã. Thiên Diệu xoay người bỏ đi. Chỉ để lại một câu hờ hững trong đại điện. Nếu ngay cả gã cũng không đấu lại. Thì ta không cần quay về nữa Quốc chủ thanh khâu Nhìn theo bóng hắn Chị lành chân Rồi hắn đi Nói xong Quốc chủ thanh khâu biến mất Còn thiên diệu trước khi bước ra cửa Thì dừng chân Bắp chân có cảm giác đau nhói như bị xé rách Sau khi từ trung nguyên trở về thanh khâu Cơn đau này vẫn luôn luôn tồn tại Lúc thiên diệu bị thanh quảng Chân nhân đẻ xuống đất hôm đó Đã khiến xương bị gãy Trên vết thương ấy có pháp lực của Thanh Quảng chân Nhân. Mấy hôm nay, hắn ở bên cạnh nhạn hồi nên quên xử lý vết thương của mình. Còn ai đó cũng quên chú ý đến hắn rồi. Từ suối băng trở về nơi ở, thiên diệu đi vòng tới trước cửa viện của nhạn hồi rồi nhìn vào bên trong. Hắn không định đi vào nhưng lại thấy huyễn tiểu yên và trúc ly đang nằm bò trên cửa sổ phòng nhạn hồi nhìn vào trong. Trúc Ly hỏi huyễn Tiểu Yên. Huyễn thuật của người có tác dụng không? Huyễn Tiểu Yên đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nó cũng nhòi người nằm trên cửa sổ với thiếu niên Chúc Ly, tựa như một đôi thanh mai trúc mã. Huyễn Tiểu Yên nghe Trúc Ly chất vấn. Nó không phục, hứ một tiếng. Này, ta đã trở nên lợi hại lắm rồi nhé. Chỉ bàn về huyễn thuật thôi. Nói không chừng, ta còn có thể mê hoạc được quốc chủ của ngài nữa đó. Hiện tại, ta đang thi chuyển huyễn thuật, Để chủ nhân quay lại lúc vui vẻ nhất, nhất định cô ấy sẽ nghỉ ngơi trong mơ thật là tốt. Người cho cô ấy mơ thấy gì? Giọng nói Thiên Diệu thình lình vang lên sau lưng, hai người đang nằm bò trên cửa sổ giật mình. Thấy vẻ mặt Thiên Diệu nghiêm túc, Huyền Tiểu Yên hơi hoảng sợ, vô thức trốn ra phía sau trúc ly. Thì thì thì là cảnh tượng rất lâu về trước, lúc chủ nhân được Lăng Tiêu chân nhân cõng lên núi thần tinh, đi trong rừng cây Bên cạnh còn có đại sư huynh cô ấy đi theo nữa. Thiên diệu thoáng im lặng. Ừ, chúng ta đi thôi, đừng quấy giày mộng đẹp của chủ nhân. Nói xong, nó kéo Trúc Ly chuồn mất. Thiên diệu im lặng đứng đó một hồi, cuối cùng cũng cất bước, đẩy cửa vào phòng nhạn hồi. Hắn ngồi bên giường, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ mặt quần nàng. Dường như nàng thật sự mơ thấy những điều đẹp đẽ. Khóe môi khẽ cong lên, gương mặt tái nhợt cả một ngày, cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Trong mơ nàng rất yên lòng. Thiên diệu không kiềm chế được, đặt tay lên ngực nhạn hồi. Vảy hộ tâm và nội đan ở đó đang đáp lại hắn. Trái tim trong ngực hắn chợt có cùng chung nhịp đập với nàng. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong đầu thiên diệu cũng xuất hiện cảnh tượng trong mơ của nàng. Nhạn hồi đang được lăng tiêu cõng trên lưng. Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng lăng tiêu, đầu vắt lên trên vai của hắn, để mặc hắn cõng mình đi về phía trước. Còn bên cạnh là thiếu niên tử thần đi theo suốt dọc đường. Chỉ cần nhạn hối nghiêng đầu, tử thần bên cạnh sẽ dịu dàng cười nhẹ với nàng. Sư muội sắp tới núi thần tinh rồi. Nhạn hối không đáp, tử thần cũng không trách nàng. Dường như họ đang đi trên một con đường vô tân, cây xanh trước mặt và mặt đất màu nâu dần nhạt màu. Phía trước là một mảnh ánh sáng trắng. Thiền diệu rút tay lại, mở mắt ra. Cảnh tượng trong đầu lập tức biến mất. Màn đêm vẫn tĩnh mịch. Nhạn hồi nằm trên giường. Có điều khóe mắt khẽ cong của nàng hơi ươn ướt. Nương theo ánh trăng bên ngoài, trông sáng lấp lánh. Thiền diệu cong ngón tay, khẽ kháng lau giọt lệ trên khóe mắt của nàng. Hắn đi ra khỏi phòng một mình, đứng trong sân một lúc. Dáng vẻ của hắn dưới ánh trăng rất cô độc, rất lẻ loi. Hôm sau, lúc Nhạn Hồi tỉnh giấc, Huyền Tiểu Yên đang ngồi bên giường nhìn nàng. "Chủ nhân, cô ngủ có ngon không?" Nhạn Hồi tỉnh táo lại, biết những gì mình thấy hôm qua chỉ là ảo ảnh trong mơ, nàng thoáng im lặng, sau đó ngồi dậy. "Mộng đẹp lắm." Huyền Tiểu Yên vui vẻ nói. <cười> Vậy tối nay em tiếp tục bố trí huyễn cảnh cho cô được không? Tối qua trong mơ cô đã rất vui. Nhạn hồi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không cần đâu. Tại sao? Huyễn Tiểu Yên rất lấy làm khó hiểu. Trước đây em muốn cho cô gặp đại sư huynh của cô trong mơ, nhưng cô lại không chịu. Rõ ràng làm vậy có thể khiến cho cô nhẹ nhàng hơn một chút mà. Bởi vì trong mơ càng tốt đẹp bao nhiêu, thì hụt hẫng do hiện thực mang đến sau khi tỉnh lại sẽ càng mãnh liệt bấy nhiêu. Nhạn hồi bước xuống giường. Ta sẽ ổn thôi, có điều, cần một khoảng thời gian nữa. Nàng vừa mang giày xong, Trúc Ly đứng ở cửa đã bước vào. Có một nữ đệ tử của nữ thần tinh tới tìm cô, là người trước đây tới giết cô nhưng bị bắt nui than tinh toi Nhạn hồi ngây người, tử nguyệt. Dù thế nào nhạn hồi cũng không ngờ sẽ gặp nàng ta vào lúc này. Cả người tử nguyệt bê bết, khuôn mặt nhếch nhác, không giống như vị sư tỷ kiêu ngạo ở núi thần tinh nữa. Ánh mắt nàng ta u tối, vẫn đục hơn trước rất nhiều. Khi gặp nhạn hồi, nàng ta không cười cũng không làm ẩm ý. Chỉ nhìn nhạn hồi một lúc, cũng giống như nhạn hồi đang quan sát nàng ta. Sao tỷ lại tới đây? Nhạn hồi hỏi. Ta biết sư phụ chết rồi. Nhạn hồi xiết tay lại. Sau khoảnh khắc lòng đau nhói, nàng cũng đoán được dụng ý của tử nguyệt, nên khàn giọng nói. Cho dù tỷ tin hay không, sư phụ không phải do ta giết, cũng không liên quan tới thiên diệu, là... Thành quảng. Tử nguyệt cụm mắt. Ta biết. Nhạn hồi sừng sốt. Nàng thấy tử nguyệt lấy từ trong tay áo ra một ống quyển nhỏ đưa cho Nhạn Hồi. Sau khi sư phụ đi, tin tức đã truyền về núi Thần Tinh. Lúc bọn ta giúp sư phụ dọn phòng thì đã phát hiện ra cái này. Nhạn Hồi im lặng, đón lấy ống quyển, nhẹ nhàng mở ra. "Đây là thời gian Thanh Quảng cần một số lượng lớn nội đan, bắt đầu từ 20 năm trước tới giờ." Từ Nguyệt nói, "Lúc đầu ta không biết đây là cái gì, ta giao nó cho Thanh Quảng đang trọng thương khi ông ta trở về." Nhưng suýt chút nữa lại bị bỏ mạng tại chỗ Là các sư muội liều chết cứu giúp Nên ta mới thoát khỏi núi thần tinh Trên đường có người của thất tuyệt đường Cho ta biết mưu kế của sư phụ 10 năm nay Nhạn hồi càng dừng sốt Người của thất tuyệt đường Tại sao lại Thời gian này muội không ở trung nguyên nên không biết Tin tức liên quan tới việc tiên môn của núi thần tinh Dùng nội đan yêu vật Tu luyện pháp thuật đã chuyển đi khắp giang hồ Người tu đạo ai nấy đều hốt hoảng, cho dù là người mới nhập môn cũng biết. Dùng nội đàn yêu vật tu luyện chính là tu tà. Có điều mọi người sợ tiên tôn nên không dám nói trước mặt đối thần tinh thôi. Trước đó ta cũng khong dam noi truoc mat nui than tinh cùng tin tưởng tiên tôn, mãi cho đến khi chuyện thành ra như bây giờ. Sau khi Lăng Tiêu chết, Thất Tuyệt Đường dùng cách tung tin đồn, dần dần công bố chuyện của Thanh Quảng để cả thiên hạ đều biết. Cách tung tin này phải nói là rất hiểm. Tin đồn lan truyền thường hay bị khoách trương so với cách thức công bố quang minh chính đại. Lén lút tiết lộ một chút tin tức như vậy rồi để người ta suy đoán, bàn luận về nhân vật trong lời đồn thì sự tổn hại mới có thể lớn nhất. Thanh quảng chân nhân dù có sức mạnh đến đâu cũng không thể che nổi miệng đời. Cái danh tu tà một khi đã được xác thực, e là cho dù thanh quảng bản lĩnh bằng trời cũng chỉ có thể đơn độc một mình. Nhạn hồi lập tức hiểu ra Lăng tiêu dìu dắt phụng thiên sóc Nhúng tay vào chuyện giang hồ Thì ra từ lâu nay Người đã bày sẵn bố cục Để trở mặt với thanh quảng chân nhân Bao nhiêu năm nay Tùy lăng tiêu chửi yêu Nhưng vẫn luôn giữ vững bản tính Từ đầu đến cuối Người chưa từng cho rằng yêu là ác Lăng tiêu không chỉ muốn cứu đổ đệ là nàng Người cũng muốn cứu những đổ đệ khác Lòng người vẫn luôn hướng về phía chúng sinh ống quyển này ghi chết thời gian thanh quảng hấp thu nội đan trên đường ta đã đối chiếu rất nhiều lần mỗi lần vào gần thời gian đó sẽ có một lượng lớn yêu quái bị giết hơn nữa thời gian cần nội đan mỗi ngày một gần hơn trước kia là 2 năm một lần đến gần đây thì rút ngắn còn 2 tháng một lần ánh mắt từ Nguyệt Sầm xuống lần tiếp theo cũng sắp tới rồi mỗi lần dùng nội đan thanh quảng nhất định sẽ bế quan lúc bế quan là khoảng thời gian mà ông ta yếu nhất Nhạn hồi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn tử nguyệt. Tỷ có tính ra được thời gian lần tới chưa? Ước chừng là 27 tháng sau. Còn hai mươi mấy ngày nữa. Nhạn hồi đóng ống quyển lại, xoay người đi ra ngoài, giao ống quyển cho Trúc Ly. Cho người đối chiếu kỹ thời gian trên ống quyển, nhất định phải tính toán thật chính xác. Cho thái tử biết thời gian này phải thắt chặt thế công. Trên chiến trường, nếu có thương vong, hãy cố gắng đưa binh về, đừng để người tiên môn lấy được nội đan của tướng sĩ yêu tộc. Xong nghĩ lại, Trung Nguyên ngày càng đồn đại nhiều về Thanh Quảng, dùng nội đan tu tà. Tiên nhân bằng lòng lấy nội đan yêu quái trên chiến trường chắc cũng ngày càng ít. Hiện giờ Thanh Quảng bị lăng tiêu làm trọng thương, quay về điều tức, nhất định cũng cần một lượng lớn nội đan. Chỉ cần có thể khống chế số lượng nội đan là có thể kéo dài thương thế của Thanh Quảng. Thậm chí ảnh hưởng đến tinh tiến công pháp lần sau của ông ta. Nếu tấn công vào lúc đó, có lẽ sẽ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ thanh quảng. Làng tiêu muốn bảo vệ chúng sinh. Người chưa làm xong, vậy nàng sẽ giúp người tiếp tục. Nghe nhạn hồi nói xong, Trúc Ly ngây người mãi một lúc mới phản ứng lại được. Sau đó cầm ống quyền đi. Nhạn hồi bỗng dưng cảm thấy mình không còn thời gian để chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình nữa. Lăng tiêu cứu nàng không phải để vì cái chết của người mà nàng buồn đau suốt ngày. Người hy sinh nhiều như vậy là để nàng dũng cảm sống tiếp. Nhạn hồi quay đầu nhìn tử nguyệt. Sư tỷ, cảm ơn tỷ đã đến. Tử nguyệt thoáng im lặng. Nhạn hồi, muội có biết tại sao trước đây ta không thích muội không? Nhạn hồi im lặng chờ nàng ta nói tiếp. Vì cho dù vào lúc bị đuổi ra khỏi núi thần tinh một cách thàm hại, Muội vẫn không để cho người ghét Muội cảm nhận được chút niềm vui nào cả. Hôm đó trước cửa núi, sư phụ cứu ta từ tay Muội. Sau khi Muội đi ta bèn tố cáo với sư phụ, rằng nhạn hồi vô lương tâm. Ở đây đã 10 năm, vậy mà lúc đi chẳng thèm quay đầu. Nói đến chuyện hôm đó, vánh mắt của tử Nguyệt đỏ ứng, nhưng trên môi lại mỉm cười. Sư phụ xưa nay ít nói Tuy nhiên hôm đó người đã nói với ta rằng Đây mới là dáng vẻ nhạn hồi nên có Kiên cường, bất khuất Sóng lưng thẳng tắp Cho dù chỉ một mình Cũng có thể đi hết quãng đường tương lai cho thật tốt Lăng tiêu hy vọng nàng có thể làm một người như vậy Tim bỗng thắt lại Nhạn hồi cúi đầu bật cười. cười Ta sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ đâu Nói chuyện với tử nguyệt xong, nhạn hồi ra khỏi cửa, hít thật sâu không khí bên ngoài. Huyễn Tiểu Yên tung tăng nhảy tới bên cạnh nhạn hồi, đi quanh nhìn nàng hai vòng. Chủ nhân, chồng cô có tinh thần hơn rồi đó. Nhạn hồi gật đầu. Ta sẽ càng có tinh thần hơn nữa, mỗi ngày một tốt hơn. Nàng xoay người đi, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn. Ngay người một lúc, sau đó mới hỏi Huyễn Tiểu Yên. Thiên Diệu đâu? Huyền Tiểu Yên đang gặp bánh bao, nghe nàng nói, nó chớp mắt mấy cái. Ừ? Hôm qua Thiên Diệu không nói với cô sao?" "Nói gì? Sáng nay tôi nghe người ta nói, hắn tới động ma xà phía Nam Thanh Khâu bắt xà Vương rồi. Hắn muốn đi móc nội đan của xà Vương đó." Huyền Tiểu Yên thấy nhãn hơi sừng sốt, nó khó hiểu. "Chẳng phải hôm qua Thiên Diệu có tới phòng của cô sao?" Em thấy hắn ngồi bên giường cô một lúc lâu mà. Không đánh thức cô để nói chuyện cùng với cô hay sao? Huyến tiểu yên một mình lầm bầm. Ê, nghe nói xã vương đó lợi hại lắm. Tư luyện 500 năm rồi, các vương gia của thanh khâu cũng không làm gì được hắn hết đó. Còn chưa có dứt lời, nhạn hồi trước mặt đã ngự kiếm, bay đi như một cơn gió. Phía nam của thanh khâu là rừng sâu thẳm mênh mông. Khắp nơi đều là cổ thụ cao chọc trời, bên dưới rừng cây gần như bị che hết ánh nắng. Nhạn Hồi đứng trong không trung, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của động ma trong truyền thuyết. Nàng đành đi vào rừng tìm kiếm trên mặt đất. Nhạn Hồi nóng lòng vội vã tìm kiếm, đường lúc không biết tìm ở đâu, bỗng nhiên phía xa xa truyền tới một tiếng động lớn, tiếp đó mặt đất rung chuyển. Nhạn Hồi rét lạnh, lập tức tìm về phía đó, nhưng chưa đi được bao xa, Mặt đất lại rung chuyển càng dữ dội hơn Tựa như vật gây ra chấn động ở đằng xa Đang chạy về hướng này Cơ hồ khiến nhạn hồi đứng không vững Khoảng đất phía trước đột nhiên bị đẩy lên Khiến cây to ngã đổ Bật cả gốc cây Một yêu quái khổng lồ màu đen từ dưới đất trườn người lên Nhạn hồi nhìn lại Đó là một xà yêu chín đầu Có điều ba trong số chín đầu đã bị mất Toàn thân nó đều là máu tươi mỗi một đầu ăn đều đang đau đớn thẻ lưỡi sáu cái đầu đồng loạt quay lại nhìn nhạn hồi sau khi rít lên một tiếng cửu đầu xà xông về phía nhạn hồi há miệng muốn nuốt chừng nàng sau khi kinh ngạc một lúc nhạn hồi lập tức chấn tĩnh lại hai chân đứng vững ngưng tụ nội lực tâm pháp yêu phú học được luân chuyển một vòng trong cơ thể nàng vung tay đánh một quả cầu lửa về phía cửu đầu xà cửu đầu xà không tránh cũng không né Một trong số các đầu còn lại nuốt chừng quả cầu lửa của nhạn hồi Một cái đầu khác trong chớp mắt đã trườn tới trước mặt của nàng Há to cái miệng đầy máu và răng nanh lạnh lẽo Mùi hôi tỏa ra từ miệng nó khiến người ta buồn nôn Nhạn hồi đang định liều chết một phen Thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu lóe lên ánh lửa Một bóng người đáp xuống như ánh sao băng Mang theo thế sấm xét ngàn cân từ trên ráng xuống Một kiếm đâm xuyên qua đầu rắn Niềm phong cái miệng đang há to lại Người đứng trước mặt nhạn hồi, yêu khí toàn thân lan tỏa, đẩy xà yêu ra xa 10 trượng. Nhạn hồi còn đang ngây ra thì thấy mắt của thiên diệu lóe tia huyết quang, phi thân đuổi theo, giao chiến với cửu đầu xà ở cách đó 10 trượng. Toàn thân cửu đầu xà đầy kịch độc, sáu cái đầu không ngừng ngoe ngoẩy, cuối cùng nhắm một cơ hội cắn lấy thiên diệu, ngoạm hắn vào miệng, nuốt chừng cả người lẫn kiếm. Đầu óc nhạn hồi trống rỗng, Đang định xong lên cứu, thì thấy có ánh lửa phạch ra từ trong bụng cửu đầu xà. Cửu đầu xà kêu lên thảm thiết, tích tắc sau bị nổ tung thành mảnh vụn khắp trời, hoàn toàn tan biến. Trong bụi đất, mọi thứ bên kia vô cùng mơ hồ, chỉ có một thanh trường kiếm lé lên truong kiem loe len hao quang sáng rực. Thiên diệu Nhạn hồi thất thần tiến lên một bước, nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước từng bước rễ bụi trầm ổn bước ra Toàn thân thiên diệu đầy máu Tay trái vô lực thỏng xuống Có máu trườn theo ngón tay của hắn Tí tách nhỏ xuống Trường kiếm lửa trong tay phải của hắn Dần dần tắt đi Trong lòng bàn tay thiên diệu Còn có một đốm sáng đang nhấp nháy Là nội đan của cửu đầu xa Tuy nhiên Nhạn hồi nào có tâm tư quan tâm đến chuyện nội đan Nàng chạy tới trước mặt thiên diệu Nóng lòng hỏi Chàng, bị thương thế nào rồi? Thiên diệu không nói Mãi đến khi nhạn hồi đứng yên trước mặt hắn Thân hình hắn mới khẽ nghiêng về phía trước Nhạn hồi vô thức đưa tay ôm lấy Giữ cho hắn đứng vững Bên tai của nàng chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn mũi người thấy mùi máu tanh Và độc sắn hôi thối Nhưng mà nhạn hồi không hề chê bai Nàng chỉ đau lòng Vô cùng đau lòng Nguyên nhân thiên diệu một mình tới lấy nội đan Trên đường tới đây Nhạn hồi chỉ thoáng nghĩ đã hiểu ngay Nếu không phải không thể lấy lại nội đan của mình Thiên diệu hạ tất phải như vậy Nếu có nội đan của mình Thiên diệu càng không như vậy Hắn vốn phải là kẻ kiêu ngạo Ngào du khắp trời Chỉ cần nổi giận là cả thiên hạ đều kinh sợ Nhạn hồi Thiên diệu cười khẽ bên tai nhạn hồi Nàng lại đến rồi Hắn đưa tay xoa đầu của nàng, vừa dịu dàng vừa bùi ngùi xúc cảm, nhưng còn có nhiều cảm xúc được giấu đi. Hắn nói, đừng liều mình vì ta nữa, ta sẽ bảo vệ nàng. Nói rồi, thiên diệu ngất đi trên vai của nàng. Nhạn hồi im lặng, nàng vỗ vỗ lưng hắn, nghẹn ngào. Chàng, hãy bảo vệ bản thân cho tốt rồi mới nói được như thế chứ. Bên dòng nước, nhạn hồi rửa mặt cho thiên diệu, cởi áo ngoài của hắn ra giặt sạch. Nàng đang giặt thì thiên diệu ở phía sau đã tỉnh lại. Hắn khẽ mở mắt, thấy nhạn hồi dưới ánh nắng, chăm chú giặt y phục trong tay. Thỉnh thoảng lại có hạt nước bắn lên mặt. Nàng bèn đưa tay lên chùi, vẻ mặt rất tự nhiên, không còn ủ rũ, không còn thất thần. Trong mắt cũng không còn đau buồn quanh quần mãi mà không tan sau khi lăng tiêu chết đi. Nhất thời, Hắn bỗng có một ảo giác, dường như họ là một đôi phu phụ bình thường trong thế giới manh này. Chuyện mỗi ngày nhạn hồi sâu não nhất là hôm nay không muốn rửa chén, ngày mai không muốn nấu cơm. Sống một cuộc đời bình thường, có đôi chút biến nhát. Có lẽ ánh mắt sau lưng qua nóng bỏng nên khiến nhạn hồi ngoảnh nhac co le nhìn. Sau đó thoáng ngây người, hỏi thiên diệu. Um, chàng làm gì vậy? Tại sao chàng lại dùng ánh mắt hiền tử đó nhìn ta chứ? Làm ta nổi hết cả da gà rồi đây này. Thiên diệu ho sạc sụa. Sao nàng lại giật y phục cho ta? <cười> chàng bị kiểu đầu xa nuốt vào bụng. Sau đó phát nổ chui ra, cả người đầy mùi. Thêm cho chàng chút nước là có thể đem bón phân được rồi đó. Không giật giúp chàng làm sao ta chịu nổi mùi hôi thôi đó mà cõng chàng về được đây. Thiên diệu gật gật đầu rồi im lặng. Nhạn hồi nắm áo lên vắt, sau đó treo trên cành cây bên cạnh. Thầm nghĩ với thời tiết nắng nóng ở đây, chắc chẳng bao lâu là có thể hong khô y phục. Nàng giặt xong bèn tới ngồi bên cạnh thiên diệu. Cánh tay nhạn hồi khẽ chạm vào cánh tay thiên diệu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe tiếng nước chảy, nhìn chim chóc, thỉnh thoảng bay ngang bầu trời. Cuối cùng thiên diệu không nhìn được nữa, hắn hỏi. Sao nàng lại tới đây? Nhạn hồi đáp Trong mộng, ta mơ thấy sư phụ và đại sư huynh lúc họ đưa ta về núi thần tinh Đó là lúc may mắn nhất trong đời của ta Sư phụ cống ta, đại sư huynh sợ ta nhớ nhà nên ở bên cạnh ngây thơ kể những chuyện cười mà chẳng buồn cười chút nào để trêu ta cả Nhạn hồi vừa nói vừa bật cười Thiên diệu cụp mắt, song vẫn cười nhẹ phối hợp với nàng Ta thật hy vọng con đường đó có thể đi mãi, vĩnh viễn không có kết thúc. Nhạn hồi khừng lại, nàng nắm tay thiên diệu. Nhưng mà có người nói cho ta biết, thiên diệu bị người ta ăn hiếp, sau đó ta liền tỉnh lại đó. Thiên diệu ngây người, chỉ tích tắc sau thì ánh mắt của hắn sáng lên, quay đầu nhìn nhạn hồi. Tuy nhiên nhạn hồi lại nghiêng người tựa lên vai của hắn. Nửa đoạn sau là ta nghĩ ra gạt chàng cho vui thôi Không có chuyện đó đâu Nghe nhạn hồi nói Tâm trạng của hắn thật sự như cưỡi mây trong lúc trọng thương Lúc lên lúc xuống Cảm nhận được cơ thể của thiên diệu khẽ cứng lại Nhạn hồi bật cười như một đứa trẻ đắc ý Sau khi đùa ác <cười> Chỉ là nghĩ tới việc chàng vẫn còn đang chờ ta Bước ra khỏi giấc mơ Ta lập tức không muốn mơ những giấc mơ như vậy nữa khi biết mình đã làm tổn thương một con rồng lớn tên là thiên diệu ta liền cảm thấy mình thật sự rất đáng giận nhạn hồi nắm chặt tay thiên diệu mười ngón tay đan vào nhau nói rõ ràng ta từng nói sẽ bảo vệ chàng cơ mà nhạn hồi chẳng nghe ta nói trước cái đã nhạn hồi tiếp tục mười năm ở bên sư phụ vẫn còn ngay trước mắt khi nhớ đến bất kỳ một hồi ức nhỏ nhoi nào trong mười năm đó đều khiến lòng ta sụp đổ một khoảng lớn. Đối với ta, Lăng Tiêu mười năm trong lòng ta là sư phụ của ta, là người ta kính trọng, là người ta từng ái mộ. Người đó lại còn vì ta mà mất đi tính mạng. Mấy hôm nay ta chìm đắm trong đau khổ buồn bã, không thể bước ra. Nàng khựng lại, ngồi ngay ngắn nhìn Thiên Diệu. "Song ta biết, rồi sẽ có một ngày ta bước ra." "Con người Vốn là một động vật kiên cường, vết thương rồi sẽ lành, đau đớn rồi cũng sẽ qua đi. Ta có thể bước ra khỏi bóng đen, chỉ là cần một chút thời gian. Thiên diệu chẳng có bằng lòng ở bên cạnh ta trong thời gian này không? Nếu nói khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời thiên diệu là gặp được nhạn hồi trong lúc đường cùng bí lối. Vậy đối với nhạn hồi, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất chính là lúc nàng mất hết tất cả. Nhưng vẫn có thiên diệu kể bên. Thiên diệu nghe thấy lời này như vậy một lúc lâu mà vẫn không đáp. Mãi cho đến khi nhạn hồi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải thiên diệu đã thất thần trong lúc nàng nói hay không. Thiên diệu bèn khẽ cong môi, bật cười. Nhạn hồi nhìn nụ cười thật lòng thật dạ của hắn, bỗng có chút hơi nghẹn lời. Vừa rồi, ta nói gì đó buồn cười lắm phải không? Rất đáng yêu. Cái gì? Vậy là thiên diệu lặp lại. Nhạn hồi, lúc nàng nghiêm túc nói những lời như vậy, thật sự rất đáng yêu. Sẽ khiến hắn rung động, sẽ khiến hắn thất thần. Nhạn hồi nghe như vậy cũng ngây người. Nàng ho sạc sụa, che giấu gương mặt ứng hồng. À, chàng, chàng nói đi, vừa rồi chàng muốn nói cái gì chứ? Nàng nắm phải cánh tay bị thương của ta rồi. Nhạn hồi đờ người, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện, bàn tay của mình đang đan vào bàn tay trái bị thương của thiên diệu. Lòng vừa rót xa vừa cảm thấy bối rối, nàng vội buông tay. Đau thì chàng phải nói chứ, cứ im lặng làm sao mà ta biết được chàng bị đau. Còn chưa dứt lời, tay chưa kịp rút ra. Thiên diệu đã dùng cánh tay bị thương kéo nhạn hồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy nàng. Nhạn hồi sừng sốt hồi lâu. Hai má dần nóng lên. Giữa nàng và thiên diệu, tuy từng có nói lời yêu, có điều rất hiếm khi có những cử chỉ thân mật. Họ dường như đã quá quen với cách làm bằng hữu. Thường ngày đừng nói là ôm, ngay cả nắm tay cũng rất ít. Họ bị cuốn vào thế cuộc hiện tại, vì vậy mà cũng không còn tâm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Mãi đến lúc này được thiên diệu ôm trong lòng, nhạn hồi mới bất chợt cảm thấy nàng và thiên diệu Thật sự quá đỗi trong sáng rồi. Cái ôm này của thiên diệu không giống như một cái ôm ngạt thở trong đêm trăng tròn khi ấy. Cũng không giống như cái ôm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng sau khi hiểu lầm nhạn hồi bỏ mạng lần trước. Bà chỉ là một cái ôm rất đỗi nhẹ nhàng, thấm đẫm chân tình như nước chảy triền miên. Đây là phút giây tình cảm mà trước đây họ chưa từng có. Nhạn hồi, nàng hỏi sai rồi. Nhạn hối ngây ra ừ, Sai gì chứ Ta bằng lòng Làm bất kỳ chuyện gì vì nàng Chỉ cần cho ta được Ở bên cạnh nàng Về đến Thanh Khâu Thiên diệu đem nội đan cử đầu xà Đi tìm quốc chủ Nhạn hối cũng đi theo Nàng không có mục đích gì khác Chỉ muốn hỏi quốc chủ Thanh Khâu Một số vấn đề Thiên Diệu có thể chuyển hóa nội đan của cửu đầu xa, vậy tôi có thể đổi với Thiên Diệu không? Trên đường về, nàng không hề nhắc với Thiên Diệu bất kỳ vấn đề nào liên quan tới nội đan. Mãi cho đến lúc này, Thiên Diệu mới nghe được ý nghĩ của nàng. Hắn không khỏi thất thần nhìn nàng. Tôi trả nội đan cho chàng, dùng nội đan của cửu đầu xa để tục mạnh. Đây chẳng phải là cách lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao? Không được. Thiên diệu lập tức nghiêm mặt từ chối Sẽ có nguy hiểm Nhạn hồi muốn tranh luận với thiên diệu Nhưng quốc chủ thanh khâu trên vương tọa đã nói Cửu đầu xa tính tình tàn bạo Lúc còn sống làm nhiều điều ác Tu luyện công pháp tà khí vô cùng mạnh Toàn thân đầy kịch độc Cô dùng nội đan của nó để tục mạng Cho dù thành công cũng bị kịch độc hành hạ suốt đời chưa nói tới việc nội đan của cửu đầu xa vốn không đủ duy trì mạng sống của một người nội đan yêu long là chí bảo trong thiên hạ đâu thể dễ dàng tìm được vật thay thế như vậy quốc chủ thanh khâu vừa dứt lời thiên diệu đã lên tiếng cắt đứt hẳn việc này chuyện này không cần nàng nghĩ tới nữa nhạn hồi thắng im lặng vậy chàng thì sao chứ nội đan cửu đầu xa toàn là kịch độc vậy chàng thì sao Chẳng muốn đưa một nội đàn như vậy vào cơ thể hay sao? Không có nội đàn ta cũng sống được. Thiên Diệu nói, chỉ cần gượng qua được trận chiến với Thanh Quảng, ta sẽ không cần nó nữa. Nhạn hồi mím môi, Thiên Diệu không cho nàng cơ hội nói thêm. Quay đầu nói với quốc chủ Thanh Khâu. Ta đến đây vì muốn hỏi quốc chủ, trong trận chiến giữa Ngài và Thanh Quảng 50 năm về trước, đang có biết nhược điểm trong công pháp của hắn là gì không Ánh mắt quốc chủ khẽ ngưng lại Thời gian Thiên diệu im lặng chờ quốc chủ nói tiếp Nhưng lại thấy nhạn hồi bên cạnh nói 27 tháng sau là lúc ông ta yếu nhất Đối với việc nhạn hồi trả lời được chuyện này Thiên diệu có phần kinh ngạc Nhạn hồi tuy hơi bất mãn với việc vừa rồi bị thiên diệu chèn ép Xong vẫn giầu môi nói Tử Nguyệt từ núi thần tinh trốn tới thanh khâu, tỷ ấy mang theo ghi chép của sư phụ về thời gian mỗi lần thanh quảng cần một số lượng lớn nội đan để nâng cao tu vi trong hơn 20 năm nay. Mỗi lần trước khi hấp thụ nội đan là lúc công pháp của ông ta yếu nhất. Tấn công vào lúc đó có lẽ sẽ giết được thanh quảng. Ánh mắt của thiên diệu chăm chú nhìn nàng. Nếu vậy ta cũng không chậm chế nữa. Sau khi đưa nội đan vào cơ thể, ta còn cần một khoảng thời gian để thích ứng. Hắn xoay người định đi Đúng vào lúc này Quốc chủ thanh khâu bóng lên tiếng Người hãy nghiên cứu kỹ yêu phú Mà nhạn hồi có được lúc trước đi Thiên diệu xoay người lại Nhạn hồi cũng không hiểu Công pháp thành quảng luyện Chính là yêu phú Lời vừa dứt Cả nhạn hồi và thiên diệu đều giật mình Nhạn hồi lập tức nhớ lại trận chiến Bên gốc cây ngày hôm đó Đúng là Thanh Quảng từng nhắc đến chuyện nàng tu luyện yêu phú với giọng điệu kỳ quái trước mặt nàng. Thì ra, Thanh Quảng chân nhân ở núi Thần Tinh không phải tu tiên mà là tu yêu. Không ngờ ông ta lại dùng cơ thể con người để tu yêu thuật, hệt như là nàng vậy. Chuyện này thật sự quá chấn động. Nhạn hồi ngạc nhiên một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Nếu vậy, yêu phú tại sao lại ở Thanh Khâu? Còn tôi sau này cũng cần phải hấp thụ nội đan mới có thể tu luyện công pháp hay sao? Yêu phú cô có chỉ tới tầng thứ 9 là ngừng. Trong phạm vi này, yêu phú không khác gì với công pháp bình thường. Xong nếu tiếp tục tu luyện lên trên nữa, sẽ giống như thành quảng. Thiên diệu trao mày. Lên trên còn mấy tầng nữa? Cao nhất là tầng thứ 12. hai Thiên Diệu nghe vậy càng nhíu chặt mày hơn Nhạn hồi còn nhớ Lúc Thiên Diệu mới đọc yêu phú Đã từng nói công pháp này chưa viết hết Lúc đó hắn suy đoán có dài hơn nữa Cũng chỉ có 11 tầng Thì ra còn có tầng thứ 12 Hai người im lặng Nghe quốc chủ Thanh Khâu nói Càng về sau Công pháp này càng khó luyện Năm 10 năm trước Thanh Quảng muốn lấy nội đàn của ta vì ông ta cần nội đan cực mạnh này để công phá tầng công pháp cuối cùng. 20 năm trước, muốn lấy nội đan của thiên diệu cũng là vì lý do này. Có điều đến nay, ông ta vẫn chưa tu được tầng cuối cùng. Thanh Quảng chỉ tu đến tầng thứ 11 mà đã lợi hại đến như vậy. Nếu ông ta thật sự tu luyện hoàn toàn quyền sách này, vậy chẳng phải trong thiên hạ không ai có thể cản ông ta được nữa hay sao? Trong vương cung trở nên tĩnh lặng thật lâu. Cuối cùng thiên diệu lên tiếng phá vỡ im lặng. Tại sao quốc chủ lại biết rõ về yêu phú như vậy? Quốc chủ Thanh Khâu im lặng một lúc. Đoạn nhạn hồi tưởng ông sẽ không đáp câu hỏi này. Đột nhiên ông lại nói. Yêu phú này là do ái thề đã mất của ta viết. Phù nhân của quốc chủ Thanh Khâu chính là người phàm mà quốc chủ yêu thương nhất trong truyền thuyết là nữ nhân đến lúc tuổi già sức yếu sắp sửa lìa đời múa một điệu vũ cuối cùng trước mặt quốc chủ sau đó tan thành mây khói Đó chẳng phải chỉ là một người phàm hay sao? Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nhạn hồi quốc chủ thanh khâu hờ hứng nói tiếp Lúc nàng ấy và ta gặp nhau nàng ấy không phải là người phàm bình thường Mà cũng như thanh quảng hiện giờ Tu luyện yêu phú đến tầng thứ 11 Vất vả không có đột phá Khi gặp nhau Nàng ấy vốn cũng muốn cướp nội đan của ta Tuy nhiên sau đó vì ta Mà cam lòng vứt bỏ tu vi của mình Trở thành một người phàm bình thường Hưởng mệnh trăm năm Cuối cùng Hóa thân thành cát bụi Trở về với trời đất Mấy câu ngắn ngủi đã kể hết chuyện của họ. Xúc cảm bên trong có lẽ chỉ bản thân quốc chủ mới trải nghiệm. song không khó để tưởng tượng quốc chủ phu nhân trước đây là một nữ nhân như thế nào. Bà đã vì quốc chủ vứt bỏ nhiều thứ đến như vậy. Cũng chẳng trách quốc chủ Thanh Khâu có thể nhớ bà nhiều năm đến như thế này. Tới giờ vẫn gọi bà là ái thê. Thành Quảng vốn là đồ đệ của phu nhân ta. Năm xưa lúc bà ấy từ bỏ tu vi, Thành Quảng vẫn chưa tu thành. Hắn rất say mê yêu phú không chịu từ bỏ, do đó đã lén trộm ba tầng cuối cùng của bí tịch đến núi thần tinh tu hành. Hắn vô cùng căm ghét yêu tộc, thể sẽ giết hết yêu vật trong thiên hạ. Năm mười năm trước ta đã ngăn cản được hắn, thành công chia đôi thiên hạ. Tiền yêu tạm thời hòa bình, nay Thành Quảng lại muốn tái chiến. Theo lý mà nói, hắn thân là đồ đệ của thê tử ta, lẽ ra ta nên cùng người xuất bình tham chiến. Quốc chủ thanh khâu khẽ khựng lại, nhấc cánh tay lên, lòng bàn tay đặt dưới ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, bỗng trở nên trong suốt. Thế nhưng, thiên địa luân hồi, trong đại đạo tự có định số. Tùy ta được tôn là quốc chủ, song vẫn chưa thành tiên, thiên mệnh sắp tận. Thời gian ông trời ban cho ta sống tạm trên thế gian đã hết. Pháp lực trên người ta đang dần dần tan biến vào vạn vật trong trời đất. Hiện giờ cơ thể này đã trở thành cái vỏ rỗng. Chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất trong tàm giới. Quốc chủ Thanh Khâu, bệnh số đã sắp cận. Nhạn hồi sừng suốt. Có điều nghĩ lại, hành động của Thanh khau benh so đa sap tận, nhan hoi sung sốt, thời gian vừa qua cho thấy... Dường như đúng là quốc chủ không hề tham dự Đa phần đều là do thái tử đảm đương thay Tuy nhiên trong tình thế hiện giờ Nếu quốc chủ về trời Sĩ khí yêu tộc nhất định sẽ bị tổn hại nặng nề Tin này đúng là nếu giấu được thì là nên giấu Yêu lòng thiên diệu Giọng quốc chủ khẽ trầm xuống Hiện tại người yêu tộc có thể nhờ cậy Chỉ có người thôi Nhạn hồi xiết tay, xoay sang nhìn thiên diệu bên cạnh. Thấy ánh mắt hắn trầm ngâm, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Từ khi hai người vào thanh khâu đến nay, tuy rất ít gặp mặt quốc chủ, nhưng trên dưới yêu tộc đối với hai người đều rất lễ độ. Tất cả các điều kiện cơ bản đều cố gắng đáp ứng. Nhất định là làm theo lệnh của quốc chủ. Át hẳn là từ lâu, ông ta đã biết, thiên hạ này sớm muộn sẽ có cục diện ngày hôm nay. Vì vậy mà lần trước, Ông đã ép hỏi thiên diệu đã tìm lại được cơ thể hoàn chỉnh hay chưa? Ta đã bàn giao cho con trai ta tất cả mọi việc. Nếu người có thể đánh bại được thanh quảng, cứu yêu tộc khỏi nước sôi lửa bỏng, vị trí quốc chủ thanh khâu sẽ thuộc về người. Muốn thiên diệu làm yêu vương đời tiếp theo? Quốc chủ vừa dứt lời, thiên diệu đã trao mày. Ta không cần vị trí quốc chủ này. Hắn nói, ánh mắt nhìn thoáng sang nhạn hồi. Ta và Thanh Quang nhất định phải chiến một trận, không vì yêu tộc, cũng không vì vị trí quốc chủ, chỉ vì bảo vệ trái tim của một người. Nhạn hồi bỗng cảm thấy ấm lòng lên, tựa như có một hơi ấm từ trái tim của nàng lan ra khắp cơ thể. Trong thời gian này ta sẽ thích ứng với nội đan, cũng sẽ nghiên cứu yêu phú kỹ càng, Có lẽ sẽ tìm quốc chủ thảo luận Nếu có làm phiền Mong ngài lượng thứ Thiên diệu nói xong Thì gật đầu với quốc chủ thanh khâu Rồi quay người bước đi Nhạn hồi nhìn quốc chủ thanh khâu Trên vương tọa Thấy trong ánh mắt lạnh lùng của quốc chủ Lờ mờ ẩn dấu lo âu Lòng nàng nặng chữ Nhưng không hề tỏ rõ Chỉ khẽ hành lễ với quốc chủ Rồi xoay người theo thiên diệu ra bên ngoài Ra đến ngoài vương cung Thiên diệu vẫn luôn đi phía trước, nhạn hồi âm thầm đi theo phía sau hắn, im lặng đi một lúc lâu, đến khi xuống khỏi ngọn núi của vương cung, sắp tới suối băng, thiên diệu bỗng dưng lên tiếng, nhẹ giọng nói. Nhạn hồi, nàng đừng có bất kỳ tính toán nào liên quan đến nội đan ở trong tim của nàng nữa. Hắn ngoành đầu nhìn nàng, đó là mạng sống của nàng, hắn nói, cũng là của ta nhạn hồi chỉ một mực im lặng về đến nơi ở nhạn hồi tìm yêu phú đưa cho thiên diệu hắn nói ta chép lại một bản là được bản này nàng giữ lại tiếp tục luyện đi đến tháng sau tuy thời gian hơi cấp bách song nếu nàng có thể luyện thêm được một tầng sẽ tốt hơn cho việc tự bảo vệ bản thân của mình nhạn hồi cũng nghĩ như vậy buổi chiều thiên diệu chép yêu phú xong mang đi buổi tối Hắn nói phải đi dung hợp nội đan Không ăn cơm cùng với nàng Vậy là nhạn hồi liên gọi tử nguyệt Vốn định trò chuyện với nàng ta tử tế Vì những chuyện xảy ra Ở núi thần tinh gần đây Chỉ là Hai sư tỷ muội nàng bao nhiêu năm nay Vẫn luôn oán hận nhau Vừa nói được mấy câu Còn đang điều tiết không khí Thì huyễn tiểu yên hí hứng Từ bên ngoài chạy vào Nhìn thấy tử nguyệt có mặt Cảm nhận được tiên khí trên người nàng ta Huyễn tiểu yên thu lại nụ cười trên mặt Hơi hoàng sợ, trốn sang bên cạnh Nhạn hồi. "Đây là sư tỷ của ta." Nhạn hồi vô thức nói, "Ngươi không cần sợ." Từ Nguyệt đối diện nghe vậy, chỉ mím môi không nói, cúi đầu ăn cơm. Huyền Tiểu Yên ồ một tiếng, rồi nhỏ giọng nói với Nhạn hồi, "Chủ nhân, em vừa giác ngộ ra được đạo lý của trận pháp ảo giác, lần trước tố ảnh nhốt các ngươi." Nghe thấy hai chữ tố ảnh, nhạn hối ngây người. Thế nào? Trận pháp lần trước, tố ảnh chân nhân nhốt các người đó. Em đã giác ngộ đâu rồi. Công pháp của em tăng tiếng vượt bật rồi đó. Cô có muốn thử xem không? Nó vừa dứt câu, Trúc Ly bên ngoài vội vã chạy vào. Nhạn hối ở suối băng đột nhiên truyền tới tiếng động rất lớn. Hình như thiên diệu đang ở đó. Người ngoài hiện giờ không ai dám lại gần. Cô... Ngay đến thiên diệu, nhạn hồi liền buông đũa không kịp chào hỏi đã chạy ngay đi. Còn nguyễn tiểu yên vừa thắp sáng pháp thuật trên đầu ngón tay đã thấy nhạn hồi chạy đi mất. Nó lập tức nổi giận, hét với Trúc Ly. Ngài làm cái gì vậy chứ? Tôi vừa muốn biểu diễn, ngài đã xông vào làm hỏng chuyện rồi. Trúc Ly cũng cáo, nó quay đầu hét lại. Huyễn thuật vỡ vẩn của người thì biểu diễn được gì chứ? Ý tứ khinh miệt trong lời nói khiến Huyễn Tiểu Yên tức tối phỏng má. Lúc nó quay đầu muốn đi, Hiến Tiểu Yên vỗ lên gái của nó. Từ nay về sau, ngươi chính là người hầu của ta, phải ngoan ngoãn nghe lời ta đó. Hai mắt Trúc Ly trợn to, đứng yên tại chỗ. Sau đó ánh sáng trong mắt dần dần mất đi. Nó quay đầu lại nói với Huyễn Tiểu Yên. Được, thưa chủ nhân. Tử Nguyệt đang ăn cơm bên cạnh, thấy vậy thì không cầm nổi đũa nữa. Sừng sốt nhìn hai người Huyễn Tiểu Yên nhìn dáng vẻ Trúc Ly Bật cười đắc ý Sau đó xoa đầu Trúc Ly <cười> Ngoan, tới đây, ta không muốn đi nữa Người cổng ta Được, thưa chủ nhân Trèo lên lưng Trúc Ly Lúc này Huyễn Tiểu Yên mới quay đầu Nói với tử Nguyệt Đang trợn mắt há miệng nhìn mình Ngày mai, ta sẽ cho tiểu tử ngốc này tỉnh lại Cô nhớ giúp ta giữ bí mật nhé Tử Nguyệt đành phải gật đầu Huyễn Tiểu Yên hét một tiếng Đi! Sau đó cưỡi Trúc Ly ra ngoài Mãi đến khi hai người đi xa Tử Nguyệt mới thôi nhìn Càng ở đây lâu Nàng ta càng cảm thấy đạo lý Yêu quái yêu vật đều là ác Mà các sư phụ núi thần tinh nhắc đi nhắc lại bên tai mình quanh năm Thật sự quá đỗi sai lầm Trên đời Sao chỉ có thể đơn giản dùng hai chữ thiệt ác Để phân loại tộc người Chính nghĩa hay gian tà Thiện và ác đều xuất phát tải tâm. Đại đạo tiên môn gì đó, quay đầu nhìn lại, họ mới thật sự là những kẻ vô tri Khi nhạn hồi tới suối băng, bốn bề đã trở nên hỗn độn. Cây cối gãy đổ, suối băng đục ngầu. Có những ngọn cây đã bốc cháy. Nếu không khống chế, e là nơi này sẽ có một đám cháy lớn lan ra. Nhạn hồi không nhìn thấy bóng thiên diệu đâu tuy nàng nóng lòng nhưng cúng dẫn nước suối băng dập tắt được lửa trên các ngọn cây. Lúc này mặt trời đã lặn sông mặt trăng vẫn còn chưa lên khỏi ngọn núi xung quanh tối đen nhạn hồi phủ yêu lực lên đôi mắt tìm kiếm bóng dáng thiên diệu trong rừng cây. Tìm một lúc nàng bỗng dưng nhìn thấy trong rừng lóe lên ánh lửa nhạn hồi liền chăm chú nhìn về nơi đó tìm kiếm theo hướng đó nàng chạy rất nhanh nghe thấy bên kia có từng bước đi loạn trạng, hắn đang ở phía trước, tiếng va đập vào cành cây rất rõ ràng. Nhạn hồi đuổi theo một lúc, hét suốt dọc đường, giọng cũng khàn cả đi. Tuy nhiên người phía trước vẫn không dừng lại. Nàng nghe tiếng bước chân của Thiên Diệu, cảm thấy cơ thể của hắn hiện giờ không sao cả. Tuy chạy không nhanh, hơi hoảng loạn, song bước chân vẫn rất vững chãi. Chắc là hắn không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều tại sao? Cứ chạy mãi không ngừng Đuổi thêm được một lúc nữa Thấy sắp chạy tới vương công thanh khâu Nhạn hồi hết hơi dừng lại Chàng chạy cái gì chứ Nàng nổi cáu Đứng lại cho ta Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại Nhạn hồi bực tức Đã đi cùng nhau bao nhiêu lâu nay Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm Vậy mà đến giờ vẫn còn trốn nàng Hệt như là đứa trẻ ở trong núi gây họa rồi bỏ trốn đòn của cha mẹ vậy lòng nhạn hồi vừa bất lực vừa buồn cười giả vờ nổi giận nói chẳng tới đây bên đó im lặng một lúc tựa như do dự rất lâu cuối cùng vẫn là đạp lên trên cây cỏ chậm rãi quay lại đi tới trước mặt của nàng lúc này mặt trăng đã nhô lên khỏi ngọn núi trong rừng như được phủ thêm một lớp xương lãng đãng thiên diệu ngoảnh đầu đi hơi mất tự nhiên đứng trước mặt nhạn hồi trên đầu của hắn không biết mọc ra hai cái sừng nhỏ từ lúc nào khác với chiếc sừng lớn oai phong lẫm liệt khi hắn hóa rồng thường ngày hai chiếc sừng nhỏ này giống hệt như là hai ngón tay trẻ con vô cùng không thích hợp mọc trên đỉnh đầu của hắn tựa như sẹt một tiếng rồi bất ngờ mọc ra vậy ánh mắt nhạn hồi dừng trên chiếc sừng sau đó nghiến chặt răng nhịn tiếng phì cười đây là cái gì thiên diệu quay đầu lại thở dài một tiếng sừng cuối cùng nhạn hồi vẫn bật cười thiên diệu nghiêm mặt bất lực nhìn nàng nhạn hồi đưa tay ra hai ngón tay nắm lấy sừng hắn sau đó bóp bóp <cười> cảm giác cũng mềm lắm đó thiên diệu nắm tay nàng giọng điệu bất lực không biết phải làm sao nhạn hồi Thả bóp bên kia một lần nữa thôi Thiên diệu im lặng một lúc Chỉ được bóp một lần thôi Hắn vừa dứt lời Nhạn hồi đã đưa hai tay lên Mỗi tay bóp một chiếc sừng Về mặt rành rành là vô cùng thích thú Thấy nàng vui Thiên diệu cũng không ngăn cản nữa Chỉ đứng trước mặt nhạn hồi Để mặc cho nàng chơi đùa Với hai chiếc sừng nhỏ kỳ lạ Đến khi nhạn hồi chơi chán thu tay lại Hắn mới ngoảnh đầu đi Đồng nhìn Nhạn hồi trêu hắn <cười> Chàng đường đường là yêu long ngàn năm mà Chỉ mọc hai chiếc sừng thôi mà đã trốn ta như vậy sao Thiên diệu im lặng không định giải thích Đúng vào lúc đó trên ngực của hắn bỗng nhiên lé lên ánh lửa Dưới da hắn có ánh lửa cháy theo huyết quản Lửa cháy đến tận trên mặt hắn Xoay chuyển ở đó một hồi Cuối cùng dừng lại hóa thành hình vảy rồng. Cả quá trình thiên diệu nghiến chặt răng không nói một lời Nhưng sau khi ánh lửa dưới da tắt đi Vày dòng do lửa đốt trên mặt thiên diệu lại không biến mất Vẫn ở trên má của hắn Khiến gương mặt của hắn trông có hơi đáng sợ Nhạn hồi sừng sốt Thiên diệu cụp mắt xuống ôm mặt nghiêng đầu đi nội đàn cửu đầu xa mới vừa dung hợp Vẫn chưa có thích ứng Mấy ngày nữa sẽ hết thôi Giọng hắn hơi khàn Ở bên thiên diệu đã lâu như vậy lẽ nào nhạn hồi còn không hiểu hắn sau khi nhẫn nhịn chịu cơn đau rồi giả vờ như không có gì giọng điệu hắn sẽ như hiện giờ Nếu là trước đây nhạn hồi sẽ vạch trần hắn nói chàng đang nói dối rõ ràng là rất đau đớn tại sao không nhào vào lòng ta mạ khóc Cơ mà hiện giờ khi thiên diệu dốc hết toàn lực muốn bảo vệ tính mạng cho nàng Muốn bảo vệ cảm xúc buồn nàng, điều duy nhất nhạn hồi có thể làm được chính là khiến hắn thỏa ước nguyện, không vạch trần sự giả vờ của hắn. Sừng rồng này cũng vì chưa thích ứng nội đàn nên mọc ra sao? Nhạn hồi cười cũng vờ như không có chuyện gì. <cười> Ta thấy sừng rồng mọc trên đầu trang như vậy cũng có phong cách lắm đó. Nghe nhạn hồi nói như vậy, thiên diệu lại thở dài. Lúc quay đầu lại nhìn nhạn hồi, Trong mắt cũng mang theo nét cười dịu dàng. Nếu nàng thích, sau này cho dù nó biến mất, ta cũng sẽ biến ra cho nàng xem. Nhạn hồi đồng ý ngay, không hề do dự. <cười> Được thôi, sau này không biến thì ta sẽ ngày ngày trồng nấm trên đầu của chàng đó. Thiên Diệu bật cười. Được, hắn nói. Nàng phụ trách trồng nấm, ta phụ trách mọc rừng. Nàng muốn xem cái gì, ta sẽ cho nàng xem. Nhạn hồi cũng bật cười. cười Ta sẽ chờ ngày đó Thiên diệu im lặng nhìn nhạn hồi một lúc Đột nhiên ngược lại lóe lên ánh lửa Hắn vội đi về phía suối băng Nội đàn vẫn còn cần thích ứng Âm thanh của hắn hơi khàn Song giọng điệu vẫn giữ bình ổn Ta phải xuống suối băng điều tức Còn chưa dứt lời Nhạn hồi bất ngờ bước lên phía trước Ôm lấy thiên diệu từ sau lưng Thiên diệu ngây người, sức mạnh sao động pha đập trong máu do nội đan của cửu đầu xá mang lại, như chợt bị sức mạnh gì đó áp chế, khiến hắn không còn khó chịu nữa. Trên người nhạn hồi có khí tức nội đan của hắn, bởi vậy đối với hắn, nàng tựa như linh đơn diệu dược cứu mạng hắn, tựa như nguồn sức mạnh đưa hắn ra khỏi vực sâu. Nàng là thiên thần, luôn cứu rỗi hắn. Nhạn hồi cứ như vậy ôm bụng hắn, ấm áp nhẹ trên lưng của hắn, cọ sát thật lâu. Thiên diệu ngây người, cho dù có đau đớn hoành hành trong ngực, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trái tim mình mềm nẫu, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy. Làm sao vậy? Uhm, không có gì. Nhạn hồi khừng lại, thở một hơi dài. Chị đột nhiên cảm thấy rằng Thiên diệu à, ta yêu chàng nhiều lắm. Thiên diệu cụp mắt, nắm lấy tay nhạn hồi đang ôm mình ánh trăng tĩnh mịch hắn không nói nhạn hồi cũng cứ lặng thinh cứ như vậy cảm nhận bình yên hiếm có trong đêm mãi đến khi ánh lửa trong mực thiên diệu tắt đi nhạn hồi cũng không nỡ buông tay cuối cùng thiên diệu vỗ nhẹ lên tay của nàng về sớm ngủ đi ngày mai sẽ bắt đầu tăng cường tu luyện yêu phú nàng sẽ mệt đó được nhạn hồi cùng thiên diệu tới suối băng Nhìn hắn bước xuống suối băng, sau đó chìm vào bên trong. Nhạn hồi đứng trên bờ một lúc, rồi cũng âm thầm bỏ đi. Có điều, nàng không quay về nơi mình ở, mà xoay người đi thẳng tới vương cung thanh khâu. Cho dù thiên diệu cần lực che giấu tình trạng của mình, tuy nhiên lòng nhạn hồi vẫn biết rất rõ. Nội đan của cửu đầu xà tạo cho hắn một áp lực vô cùng đau đớn. Nếu không trước khi nàng tới, suối băng cũng không bị hắn phá hủy đến như vậy. Cho dù lúc tố ảnh còn sống Đêm trung thu thiên diệu đau đớn đến như vậy Thế mà hắn vẫn có thể khống chế bản thân Không tùy tiện phóng thích yêu lực Khiến cây trong rừng bốc cháy Đối với thiên diệu Nội đan của kiểu đầu già Không phải là một sự lựa chọn tốt Chưa từng có ai được phép lên vương cung thanh khâu trong đêm Do đó hổ yêu bên ngoài vương cung đều chạy ra hết Từ trong động thò đầu ra Hiếu kỳ nhìn nhạn hồi Khi nhạn hồi đi tới cửa vương cung, hai thị vệ canh cửa thấy nàng cũng không ngăn cản. Một người thậm chí còn mở toàn cửa lớn của vương cung, cuối người đưa nàng vào cung. Nhạn hồi đứng ở cửa, lấy lầm lạ nhìn thị vệ. Thị vệ chỉ cung kính nói. Quốc chủ từng dặn dò, mấy hôm nay nếu nhạn cô nương đến thì có thể cho vào bất cứ lúc nào. Nhạn hồi gật đầu, bước vào vương cung trong gốc cây quốc chủ thanh khâu biết nàng sẽ đến. Cửu vĩ hổ vương này tuy thiên mệnh sắp tàn, sức mạnh suy yếu, song vẫn nhìn xa trong rộng, nắm bắt được lòng người, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Hay phải nói ông ta nhìn rõ thế sự hơn bất kỳ ai hết. Nhạn hồi vào vương cung thanh khâu, thấy quốc chủ không chờ trong vương cung. Ngược lại, chỉ có mấy con đom đám phát sáng bay trước mặt nàng. Nhạn hồi đi theo chúng, Chúng lập tức bay về phía trước dẫn đường. Cứ vậy, đòm đóm từ từ đưa nhãn hồi đi tới đầu bên kia của vương cung. Một cánh cửa nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng mở ra. Đòm đóm bay ra ngoài. Nhãn hồi đi theo phát hiện đường dưới đất không còn là đường nữa, mà là rễ của gốc cây này. Nàng theo một nhánh rễ đi về phía trước, lên một vách núi lớn vươn thật dài ra bên ngoài. Nhãn hồi nhớ lần đầu tiên, Lúc nàng và Thiên Diệu được chúc ly đưa tới gặp quốc chủ. Họ ở dưới núi, nhìn thấy quốc chủ đang đứng trên vách núi, đưa mắt nhìn về phương xa. Nơi này cũng chính là nơi quốc chủ phụ nhân về trời. Đêm nay, bóng tối sâu thẳm, bầu trời không sao không mây, chỉ có vầng trăng vàng vặc treo giữa bầu trời, khiến sắc đêm trở nên trong vắt. Nhạn hồi thấy quốc chủ đang đứng ở cuối vách núi. Gió đêm dưới núi cuốn lên thổi tung mái tóc dài và y phục của ông. Rõ ràng là người sát phạt quyết đoán một đời. Thế nhưng trong đêm đen qua đối yên tĩnh này, dường như ông bỗng trở nên nhẹ nhàng đến mức một cơn gió cũng có thể thổi đi bất kỳ lúc nào. Nhìn ra xa, nơi này có thể nhìn thấy tam trùng sơn dưới ánh trăng. Cả thanh khâu cũng thu trọn trong tầm mắt. Quốc chủ Nhạn hồi không tiến lên phía trước. Nàng đang ở nơi vừa bước lên trên vách núi, nói Tôi có chuyện muốn nói Lúc này quốc chủ Thanh Khâu mới khẽ nghiêng đầu, ra hiệu rằng mình đang nghe Nhạn hồi nghiêm túc nói Sau trận chiến với Thanh Quảng 50 năm trước, ngài rõ hơn ai hết thực lực của Thanh Quảng thế nào Tôi muốn biết, sau khi thiên diệu thích ứng được nội đan của cửu đầu xa Chẳng có bao nhiêu khả năng thắng được Thanh Quảng Quốc chủ Thanh Khâu nghe như vậy, chỉ nhìn về phương xa, hờ hững trả lời Không có Quốc chủ Thanh Khâu trả lời rất quả quyết Hai chữ này tựa như một đòn nặng nề giáng lên trên ngực nhạn hồi Một phần thắng, nhạn hồi khó nhọc nói Cũng không có sao Quốc chủ Thanh Khâu thoáng im lặng, sau đó mới nói Trước đó ở Trung Nguyên, cô cũng đã chứng kiến sức mạnh của Thanh Quảng. So với hắn, cô cho rằng cựu đầu xà kia thế nào. Nhạn hồi lắc đầu, vừa lắc đầu, tim nàng liền chìm xuống tận đáy. Vì nàng rất rõ, cựu đầu xà kia không thể nào so bì được với Thanh Quảng. Cho dù không ngoành đầu lại, quốc chủ Thanh Khâu cũng có thể cảm nhận được tiếng thở dài đầy chán nản của nhạn hồi. Vậy thì đúng rồi Nhạn hồi im lặng Không lên tiếng Thật ra trước khi đến đây Nàng cũng đã nghĩ tới đáp án này song con người luôn có ảo tưởng Nàng cũng muốn thiên diệu tọa nguyện Không bao giờ có ý định động đến nội đan Trong tim của nàng nữa Thiên diệu Vốn là yêu lòng ngàn năm Tuy bản thân có nội lực thâm hậu Cũng rất tinh thông pháp thuật Có điều nếu không có pháp lực ngàn năm So với Thanh Quảng, hắn chẳng đáng là gì Quốc chủ Thanh Khâu nói Quá trình dung hợp nội đan của yêu quái khác rất đau đớn Hiệu quả thu được lại rất ít Nếu không phải hắn nhất quyết không chịu lấy lại nội đan Ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách này Ngũ hành của Thiên Diệu tương khác với Thanh Quảng Là địch thủ trời sinh của ông ta Trên thế gian này nếu không có Thiên Diệu Sẽ không còn có ai có thể khắc chế được mưu đồ của Thanh Quảng nữa Nếu thiên diệu chết trong lúc đấu với Thanh Quảng Lúc đó nội đan trong trái tim của cô cũng không giữ được Nếu Thanh Quảng có nội đan này Tu được công pháp tầng thứ 12 Thiên hạ này E là không còn chỗ cho yêu tộc dung thân Quốc chủ Thanh Khâu tự tốn nói những lời này nhưng ý biểu đạt trong lời nói lại đè nặng lên trái tim của nhạn hồi, khiến nàng cảm thấy bức bối không thôi. Ta biết rồi. Nàng hiểu ý của quốc chủ Thanh Khâu. Nhạn hồi biết Thiên Diệu sẽ không bỏ cuộc, hay nói đúng hơn, bọn họ sẽ không bỏ cuộc, đành chờ đến khi đến đường cùng, không còn cách nào khác nữa. Nàng và Thiên Diệu phải có một người đưa ra quyết định. Tuy nhiên quốc chủ Thanh Khâu muốn nhạn hồi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhạn hồi không trả lời ngay, chỉ gật đầu với quốc chủ. Đêm nay, tôi trở về trước đã. Được. Quốc chủ Thanh Khâu gật đầu đáp lời. Ông cũng không vội bắt nhạn hồi trả lại nội đan trong đêm nay. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím xù theo dõi xong phần 18 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình. Các bạn đừng nghe chuyện qua giọng đọc của Nhím xù Và các bạn ơi, chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi là câu chuyện sẽ đến hồi kết thúc rồi. Các bạn đừng ngần ngại cho Nhím những like, share và những comment để có thể cho Nhím biết là các bạn muốn nghe những câu chuyện gì tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Nhím xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong trận chiến đấu cuối cùng của Yêu Long Thiên Diệu và nhạn hồi. Bye bye bye bye, xin chào.